và lão thuần cũng rất sát trong cái thú câu ếch ấy. Cái nghề cắm câu ếch cũng khá là công phu. Đầu tiên lão cần phải chuốt cần. Lão đã cẩn thận dặn mụ bên là phải chọn tre gai hoặc là tầm vông già. Đem đưa ra từng đoạn dài cỡ thuần tắc rồi chẻ nhỏ ra để mà vót. Cần cắm ếch không cần to, chỉ cần cỡ miệng đúa ăn là được, nhưng phải bôi nhớt phơi khô cho thật là dẻo.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 cần cắm chỉ như vậy, cái quan trọng và chủ yếu nhất là làm mồi câu. Mồi cắm ếch là phải làm cho có bài bản, nếu chỉ bắn trùn, dế làm mồi thì không có nhạy. Đầu tiên lão thuần phải rạch chợ, mua vài con cá nục biển hoặc các cơm sông cũng được, cùng với cái bài vị thuốc bắc như là a quỳ, a giao, tai vị, mát tiền, băng phiến và dầu chuối. Sau cùng là cách chế biến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 tay vị rang cho giòn, dã nhuyễn ra, trộn chung vào với dầu chuối, tất cả được trộn cho thật đều với cám bầm, tạo ra cái mùi thật là đặc biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net